Đêm Tháp Cổ Tuyển truyện ly kỳ Việt Nam của nhiều tác giả Hồ Anh Thái và Nguyễn Thị Anh Thư Tuyển Nhà xuất bản Hội Nhà Văn Ấn Hành năm 2005 Người đọc Mạnh Linh Chuyện Đêm Nơi Tháp Cổ Tác giả Huỳnh Thạch Thảo Tụi mày có khi nào nắm cục vàng hơi chưa? tiếng gã chất bật lên trong tốt người đang ngồi xếp bằng vòng tròn, ly rượu cứ truyền theo kim đồng hồ qua từng cánh tay đón đợi rồi ngửa cổ nốc cạn. Trăng đã lên, treo lơ lửng trước mặt, tỏa sáng xuống ngôi tháp cổ, sáng huyền hoặc trên tán cây lao sao, tỏa dịu dịu xuống đám người ngồi bệt trên sàn xi măng kể chân tháp và gió. Và biển phía xa lung linh ánh điện của thuyền đánh cá thổi tràn, mát lạnh. Chiều nay, giàn giáo nơi chân tháp đã được tháo gỡ xếp đống, gạch vỡ, vồi vữa đã gom lại một góc. Hơn hai tháng, cánh thợ trùng tu tháp trăm nơi ngọn đồi bên thị xã nhỏ đã hoàn tất công việc. Ngày mai là nghiệm thu. Tối nay, toàn mời nhóm phục chế phần đỉnh, phần khó nhất, kể cả nguy hiểm, bởi độ cao thẳng đứng, gió thông thống thổi, nắng miền trung hừng hực, chỉ sơ sẩy là lá phải xa cảnh như lời tay chất trưởng tốt thợ bậc cao nói lúc tay chạm nhẹ phần linh gà chóp trụ phía dưới thì thầm thầm nhưng không đen tối mà sáng bừng khoảng sân đã dọn sạch cỏ gã cười trong gió lồng lộng nắng tràn trề. cẩn thận rơi xuống thì thành đống phân để uống rượu chia tay toàn đãi trước khi về Đà Nẵng từ dã ngồi cổ tháp mà cứ mỗi chiều Lúc mọi người về hết, chỉ còn bác bảo vệ và ông già giữ đền bên cạnh. Anh lại lang thang qua từng con dốc, nhìn xuống con sông mùa cạn. Đôi chỗ xuất hiện đổi cát trắng, mọc vài khóm lau phơ phất. Có chỗ uốn lượn theo lý tre đi dần ra cửa biển. Bên kia, cánh đồng trải dài tít tắp. Bên kia nữa, phố thị có gác chuồng nhà thờ ngân vang vào lúc hoàng hôn. Những ngôi cổ tháp cực nam luôn có một địa linh như vậy. Luôn ngóng ra mặt biển. Hai ngôi, ba ngôi toàn nhầm đếm những ngôi cổ tháp từng đến rồi phát đập vài chúi người. Thấy Toàn, ông nắm cục vàng hơi chưa? Toàn cười, lắc đầu nhìn chất. Lúc tối khi mặt trăng nhô lên mặt biển đỏ rực đến giờ trăng treo gần đỉnh tháp vàng óng, gần hết can rượu 5 lít Bốn đĩa mồi, ba gói thuốc lá thì toàn chỉ cười Tay nghe mọi người thi nhau nói Lại nghe thằng Vũ Đứa bạo gan nhất Không dùng bảo hiểm ở độ cao chóng mặt Khiến anh định đuổi, đang bồ bồ Ông già tao từng kể Chỗ xóm bầu có người từng đi câu cá Lúc giật cần Dính luôn con rùa vàng Trên mai khắc chữ hơi Lão giàu trông thấy, mua ruộng đầy rẫy Khổ nỗi lại không có con Có người mách lão đi chùa Nhưng lão đếch đi Thằng Hòa Đứa ít nói trong tốt Nước da đèn bóng Lầm lì làm ở những chỗ tranh vinh Nơi nhô ra xa đỉnh buột miệng Lão chết mày vô nhà lão ở chứ gì Tiếng cười rộ Cùng tiếng sặc rượu phì phì của Vũ Danh món xua tay Nó là thằng xem thường gió giật Đến bật ra khỏi giàn giáo Nhưng lại sợ mũ bay ra khỏi đầu trần toàn hỏi nó ấp úng em thờ buồn năm ông giờ cái móng nó hoạt động bà tao kể lúc dân đổ về thành hời để sinh sống có người đào móng làm nhà vỡ nguyên trung gia lươn toàn vang nhé tụi bấy cả buồng cau vàng bình vàng lọ vàng khiến cả làng đổ xô đào dọc thành nên giờ nó mới sụp đổ chống hoác thằng khều thằng cẩn thận nhất tốt bậc cao Mỗi lần lên đỉnh, nó móc đôi hai dây cáp, mà vẫn xin thêm sợi nữa. Hỏi nó cười. Em gầy, sợ gió dẫn theo. Lần này nó chặn họng. Tao nghe buồn cau cho mày hỏi vợ. Tiếng hồ hố, ủng ục, khả khả lại bật lên, lại cãi nhau ỏm tỏi, khiến gã chất nạt. Đừng có giỡn mặt, đội này đang ngồi ở đâu biết không? toàn nhìn quanh đám mây trôi ngang che khuất vầng trăng hắt tia mờ mờ xuống đế tháp gió lèn lội rít u u phía đỉnh thâm u dần dần trong hưu quạnh nghe rõ tiếng dế rì rì phía đống gạch vỡ lúc sương rơi lạnh lạnh thấm ướt vài áo ngôi tháp trước mặt toàn đã gần hai ngàn năm một thời gian cho nhiều huyền thoại cùng những linh ứng mỗi viên gạch là vật chứng mỗi bậc thềm đã đi vào lịch sử một vùng đất Gái chất nhìn cả tốp thợ mai chia tay thầy toàn bọn mình mới có dịp ngồi ở chốn này tao kể nếu có sai khỏi xuống núi luôn tập ngụm rượu nhìn các ánh mắt trỏ vào gã huơ tay khà nhỏ kéo hơi thuốc dài rồi buông rộng. năm tao rách nghề đành lên thành hời dựng tạm chiếc chòi lá mở lò rèn đối diện cổng chợ đầu nửa tháng có con mụ điên lang thang rách dưới bị mấy mẹ hàng cá chửi xa xả buổi sáng buổi trưa lại hát nêu ngao nhảy loi choi trên tường thành nắng đồ lửa chiều tắt hoàng hôn mờ mờ còn thấy mụ ngẩn ngơ nhìn dáng hồng nhạt phía núi bà tào nghĩ cũng giống cái thời mình phiêu bạt đói rách nên lâu lâu dúi vài đồng cho mụ lúc đi ngang tròi rèm gã lại nuốt ực ly rượu nhìn ra xa phía khúc sông chợt tối bên dưới ngâm một lúc cái hôm mưa dữ dội ấy cứ kéo dài cũng lạ cả tháng không mưa trời oi oi suốt cò gà cứ trắng phau phau ếch nhái chết tiệt đâu cả không hé một lời vậy mà sáng ấy lúc mây cuồn cuộn nặng nề kéo về núi bà thì chúng lại trầu hẫu ra miệng hang mà gào theo gió quét cuộn mơ mọi vật lúc tao ra ngoài khép cửa phía chợ không còn bóng người Nhìn quanh tìm con mụ điên cũng chẳng thấy nên nghĩ, nó chùi hốc nào mà ẩn, chứ sấm chớp đùng đùng thế kia thì điên nào mà chịu nổi. tao nổi lửa đốt lò, chuẩn bị sửa lại cả chục lưỡi cuốc để rào. Mưa hú gào đến khuya mới nhỏ hạt, ếch nhái thôi tìm nhau, thì tiếng chân người gión rén, rồi soạt, cửa liếp hé mở. Cái đầu tổ quạ ấy thò vào nhe răng trắng ẩn. Tao định quát thì gió thốc vào đến sờn da gà. Nhưng nghĩ trận mưa vừa rồi khiến con mụ chết mất. Vẫy tay cho nó đóng cửa. Chỉ cho nó ngồi như mọi lần. Rồi quay ra sau tìm một tô cơm nguội để sẵn. Thấy nó ngốn ngấu hơn bữa nào khác. Khiến tao quay đi, chùi vội nước mắt. lang bạt như tao. Bữa đói, bữa no là thường. Bị đánh bầm dập như cơm bữa là chuyện đương nhiên. Nhưng... Tao là con người hẳn hoi, đâu khuyết chỗ nào, không như con cóc cụ kia. À mày uống đi hả? Sao cứ chố mắt há họng nhìn tao thế kia? Rồi đến lượt Vũ, tới tao và xin kẻ tiếp. Đã ăn thì phải uống. Nó nhoài người, xách chiếc ấm đất, rót nước tô tô vào tô xì sụp thổi, hít hà khoái trá, lúc tao nện chằn chát, chằn chát vào mặt quốc lấy độ phẳng để đem mài cho sắc. Có tiếng cười khúc khích nên liền ngưng búa, quay lại. Trời đất, con góc điên kia đang đưa tao tô nước bằng cả hai tay, mặt nó long lanh khác thường, hàm răng trắng đều, khuôn mặt gầy được nước mưa gột vết nhọ nhem có nét đẹp huyền bí với sống mũi thẳng như trong phim thần thoại lúc vào dạp để giết thời giờ. Tao cầm tô nước uống liền, có mùi lả lạ của trầm, ngọt ngọt của quế, người tỉnh hẳn Lúc con mụ giơ tay chỉ bao tải dùng phủ miệng lò, tao gật. Trời lạnh thì để nó đắp. Nó lại chỉ tiếp đống cuốc xếp ở góc lều. "Khổ, vệ sinh gì kỹ thế con điên?" Tao cũng gật. Nó biến vào bóng đêm không một tiếng động. Tao làm cật lực lúc mưa lại tuần đổ. Đến chiếc quốc thứ chín thì bật ngửa ra ghế tựa, dù muốn cố thức để làm nốt Trong mơ màng tao thấy vùng đất mình ngồi như chuyển dịch Rồi hiện ra vùng núi đá Mênh mông đen sẫm Có cả thành hời xoáy như chồn ốc Cây gò cao chứa đầy mộ cổ Không ai bén màng Thì hiện lên ngôi tháp sừng sững Khúc bến lội là con sông rộng Với bãi cát trắng lũ lượt từng đoàn người dội nước vào thành Rồi binh khí va chạm Vó ngựa rầm rập Bụi búc mờ mịt tiếng kêu rên lúc thành hời vỡ toát từng mảnh Ngôi tháp sụp đổ dòng sông ngầu máu từng tốt người khiêng xác chất lên gò cao rồi cùng trong một chiều rông gió đoàn người ấy lại xuôi nam với tiếng chuồng khua cờ vải phấp phới để lại phía sau sự hoang phế cùng thời gian cuộn chảy gãi chất ngừng lời trăng đã lên ngang đỉnh tháp vẫn hắt ánh sáng bàng bạc cùng gió miên man thông thống cả sườn đồi có tiếng cố rúc đầu đỉnh tiếng xào xạc của lá Tiếng chó sủa vu vơ, vỏng vọng, bên dưới, quyện trong lời kể, nghe đến thì thào Tàu dứt cơn mơ lúc gà gáy sáng, người dã rời như ngày đầu ở trại cưỡng bức lao động tập làm người lương thiện. À, còn chi tiết này, cái mụ điên ấy, nó rất giống người đàn bà được đưa lên gò trong tốt người áo trắng đi sau khóc rền rĩ, rồi từng đốm lửa cháy khắp thành, từng đốm trôi theo dòng sông mò mịt xương khói. Mờ sáng, dân trong xóm đã đến đập cửa để lấy đồ ra đồng. Chợt nhớ con điên sách đi đêm khuya, vội chạy ra thấy nó dựng dưới gốc chầm bầu. Lại nhớ lúc mờ mờ sáng, nó đứng ngoài cửa nói vọng vào. Sửa dùng lưỡi chĩa nhỏ. Mẹ, điên mà còn chĩa với trọt, sông này có cá đâu mà xiên. Tao đưa gấp cho khách, rồi đạp xe về nhà. Mãi xế chiều mới mở cửa, thổi lỏ mắt tìm chiếc bao tải mới chợt nhớ nó lấy mất nhìn ra cổng chợ không thấy nó đi lại gốc trâm bầu cũng không nốt thì chân tao đạp phải lưỡi chĩa ba chấu bám đầy đất cát tò mò cầm lên thấy nặng nặng mới đem vào đập thử nhát búa thứ nhất tóe bụi nhát thứ hai rơi từng mảnh vụn nhát thứ ba trước khi vào lò nó bẹp ra màu vàng trói thiếu điều bật ngửa Ôi trời, vàng! Nhúng đại vào lửa, quay tới sồng sọc rồi gắp lên mặt đè. Vàng vón cục như quả cau non lấp lánh. Vậy là nó đâu có điên, chỉ già không để lên đây tìm vàng hời. Dành móm, tao lại mày, uống đi. Sao cứ chề cái móm mãi thế, thấy mà sốt cả ruột. Tào bỏ đổ chạy tắt lên thành hời, đâm đầu sang phía gò cao nơi dày đặc bụi rậm, giang sơn bọn trồn cáo. Mặc gai cào xước Tao lần tìm từng ngôi mộ bám đầy rong rêu Mộ vôi sụp lở mọc đầy cỏ dại Lấp sấp mưa hồi đêm Mãi đến khi trạng vạng Thì đụng phải ngôi mộ có vết đào bới Đây rồi Tao nhảy qua gò đá để vào bên trong Thì sững người lạnh gáy Cặp rắn hổ mây dài ngoằng, Thân mốc meo như hóa thạch Gác đầu lên nhau chết tự hồi nào dưới chân mộ Quay về Cả đêm cứ chằn chọc Hôm sau, mặt trời gác nửa xảo tay cuốc tay dựa xăm xăm quay lên, vẫn y nguyên, trừ cặp hổ mây bị kiến bù đang bốc mùi. Tàu phạp cỏ, rồi cuốc, bổ, bầm chặt, lưỡi cuốc đụng đá nháng lửa. Mặc, hư mòi móc, đào bới, mười đầu ngón tay rách tớp mà vẫn cứ đào đất nện lâu năm, cứng hơn đá. Lại chợt lóe hy vọng sẽ tìm được con điên kia Chắc nó xuống phố tẩu vào Nam. Vậy là đóng cửa, bán hết cục vàng của nó, lung sục hơn tháng trời cũng chẳng thấy. Đành quay về thành hời. Gã chết lắc đầu, rít hơi thuốc dài, mắt nhìn vào một điểm mơ hồ xa xăm. tốt thợ bậc cao lúc này cũng dương mắt tò mò theo dõi câu chuyện. Toàn rót đầy ly rượu, đẩy thẳng sang gã. Dù xem là vượt tuyến, thì gã lại buột miệng. Tao cứ tiếc hủi hụi đống vàng kia Đầm già ngớ ngẩn Cứ chiều chiều ra bức tường thành Mà ngóng về tây Dân làng lại nghĩ tao điên như con mộ đó Một bữa tao lần mò ngồi ngay vòng cổng trước mộ đã đào trưa nắng trói tràng đổ xuống Tao ngồi dưới vòng che nắng Thì ánh sáng chiếu thẳng xuống trần Ngước nhìn lên Tao phải nhảy dựng Ngay đỉnh vòng lá một lỗ trống Đúng giữa trưa, ánh sáng lọt xuống viên đá xanh hình thoi bên dưới, bị nứt toác như có tay người thò vào. Vậy là đào, mặt hố rộng toan là xanh vỡ cùng chiếc thạp chống không bên cạnh. Tàu đu người lên cổng, mặt trên của vòm, lớp rêu phủ bị cào sạch, lộ những hình người, do tìm lỗ hồng nhưng tất cả kín bưng. Tàu ra sức đập phá, năm cái, 10 cái, những cổng gạch bị sụp đổ, cho màu đất đen cùng vôi trắng đập tìm rồi đập tìm mặc cái nắng đổ lửa trang trang thiêu đốt đến ngày thứ ba tao lê bước về tròi rèn rồi lên cơn sốt hầm hập trong mơ lại thấy con mụ điên ấy cùng cả người đàn bà được đưa lên gò giống nhau như tạc người đàn bà chỉ nó đường lên thành hời trong mưa gió bão bùng cặp rắn hổ mây trên vòm cổng nhìn nó lấy hết những gì trong thạp rồi mới lao đầu xuống mộ dẫy chết nó về tròi đặt lưỡi chĩa dưới gốc trầm bầu rồi cùng người đàn bà vượt cổng chợ đi nhanh về phố như trôi theo màn sương. Còn nữa hình ảnh tao điên cuồng đập phá các vòng cổng bật máu tuôn ồng ộc sương văng tung tóe những bóng người hiện lên lần quất nhìn từ phía xa mà tao chẳng hề hay biết. Lúc tỉnh giấc mới biết mình phạm sai lầm chết người tao bỏ tròi rèn theo chân phụ hồ mãi đến hôm nay làm đứa thợ xây. Thầy Toàn, ông tin tôi không? Toàn gật. Hai tháng qua, gã chất làm hết sức mình. Làm cẩn thận đến độ chính xác từng viên gạch mới tận đỉnh tháp. Phế tích cũ đang hủy hoại, cần gạt bỏ. Gã tỉ mỉ, đầy thận trọng, tháo gỡ, rồi nhẹ nhàng chuyển xuống từng phần, đặt nơi riêng biệt, cấm đứa thợ nào bước qua. Nghe mọi người nói gã là người thợ độc đáo về xây dựng chùa triền, đền tháp. Bàn tay của gã khéo léo đến mức các phủ điêu trên ngôi cổ tháp này sống động từng chi tiết như bản sao theo nguyên mẫu phục chế di tích cổ. Sương đổ xuống mỗi lúc một nhiều. Văng vẳng tiếng mõ của ông từ giữ đình, chèm trong tiếng gà từ xóm dọc theo triền sông, vẳng lên. Trăng nghiêng dần sang tây. Lúc gió đã lặng. Khi bảy rơi ăn đêm trở về Đập cánh chui vào lòng tháp Cãi chất đứng lên ra hiệu cho tốt thợ Cảm ơn thầy cho bọn này một đêm nơi cổ tháp Giờ xin được hạ sơn Đón xe đến chỗ làm mới Toàn vỗ vai tất cả Rồi đứng nhìn nhóm thợ khuất dần Qua đoạn rẽ con đường đá sỏi Xa kia Chân trời đã sáng Các thuyền đánh cá đã về bến đỗ Ở đó toàn biết Mặt biển đang phẳng lặng Dù trong lòng đại dương chất chứa nhiều bão tố Còn nơi quãng đồi cao này Ngọn tháp đã hoàn chỉnh sừng sững trước mặt Cùng mưa nắng Trong tứ mùa chuyển dịch Sẽ tạo nét rêu phong hoài cổ Của một lịch sử mang nhiều huyền thoại Chuyện xe chạy đêm Tác giả Ma Văn Kháng Bộ rìa mép đen rậm Sao mà hợp với cái khuôn mặt lưỡi cày thưỡi ra khi bực bội của quý thế Quý bực thì có bao giờ mà y vui vẻ Ngồi sau tay lái Mặt y khó đầm đầm Cứ y như là y bị bó buộc Bị chịu sự bất bình đẳng Y có biết đâu là khi xe đến nơi Chúng tôi lăn lưng vào công việc họp hành bàn soạn Còn Y thì ngại chiếc ghế xuống Nằm khèo Hoặc vào quán thịt chó kiếm bạn nhậu Chơi tá là Chơi tiến lên Quý nghiện thịt chó Y thịt chó cũng rất tài Tuy vậy Cũng phải công nhận hôm nay Quý bực tức là có lý do Từ Phú Thọ về Hà Nội Hơn trăm cây số mà tận 9 giờ mới khởi hành thì muộn thật rồi. Thật ra kế hoạch đặt ra là 6 giờ. Nhưng không ngờ vừa định sách cặp đứng dậy, cửa phòng họp đã mở toang và ùa vào ba bốn bóng thiếu nữ với ba bốn chiếc mâm đồng, mâm nào cũng tú ụ bê thui nem chả, thịt quay. Chối từ mấy cũng không được. Chỉ còn cách đánh tia mắt mong ông lái xe thông cảm cho cái sự thể bất khả kháng này mà thôi nhung nhằng, chín giờ xe mới nổ máy Ra khỏi cổng, chẳng hiểu thế nào xe lại đâm ngay xuống một rãnh nước Phải rú ga một hôi xe mới lên được Quý liền vặc một câu chửi Chúng tôi ngồi im thiên thít Nhịn thôi, vì biết thế nào quý cũng dở chứng Bởi ngay từ lúc đang ăn Quan sát y, thấy mặt y lạnh lùng khó chịu rồi Y nhai y trùng chẳng được hai ba miếng Rồi ôm gối ngồi hút thuốc Ai chuốc rượu, y cũng chối Lái xẻ đềm, ai uống Mà mấy cô phái đẹp mời Coca-Cola Y cũng khước tử Y tức tối ra mặt Vì y có càng ngan duyên cớ để tức tối Chẳng hạn xe về chậm Y lỡ hẹn với một con bò, Xe về chậm Y lỡ hẹn với một nhân mối làm ăn Xe chạy đêm Phải tập trung tư tưởng Mệt nhọc thêm Xe về khuya Phải đưa chúng tôi về từng nhà Rồi đánh xe về gara cơ quan Sau đó Y mới được trở về nhà riêng Việc đó khiến Y cảm thấy mình Như một thằng hầu hèn kém Khổ cho cái xe Máy nó cứ giống lên như con thú bị thương Kể từ lúc khởi hành rõ ràng lúc này nó là cái đối tượng thứ nhất để quý hành hạ quý dấn gà cho nó chạy vùn vụt y không tránh ổ gà và không ít lần ba anh em kỹ sư chúng tôi bất thình lình như quả bóng bị nảy tung lên đầu đập bình bịch vào trần xẻ biết làm sao được bây giờ may thay men rượu lúc này mới ngấm mắt xíu lại chân tay tê mỏi rã rời giấc ngủ quyện chúng tôi vào lòng nó thôi thì mặc quý có nổi cơn cuồng nộ đến thế nào thì cũng vậy thôi rượu thế mà hay nó khiến các cơ bắp tôi mềm nhũn và não tôi đã hoàn toàn mất ý thức rồi tuy vậy một cú rộng nảy tung người đã đánh bật cơn đê mê của rượu tôi bừng tỉnh mở mắt liếc ngang liền thấy ngay cái mặt cắt bán diện gãy khúc thì lì vô cảm của quý đây là đâu rồi à vĩnh yên mới có chưa đầy mười giờ mà sao vắng vẻ thế pha đèn lướt qua những bờ tre hiu hắt những lòng quán chơi trọng những chiếc ghế gỗ không người ánh đèn loang loáng giữa chốn đồng hoàng những bụi dứa dại và những đống dạ xám ngồi yên tôi nhận ra tiếng gầm nho nhỏ của quý đúng lúc chiếc xe đột ngột tăng tốc chơi Tôi vội nắm lấy thanh cầm bên cửa ô tô vì có cảm giác bốn bánh xe vừa nhấc khỏi mặt đất. Quý làm gì vậy? Chiếc ô tô bốc bay qua đường sắt hay sao mà nó rơi xuống đánh ình ê cả lưng. Phía sau ô tô đúng lúc ấy xùnh xụt dàn âm thanh bạo liệt của chiếc đầu tàu hỏa. Sao y liều mạng thế? Tôi run bẩn bật. Nhưng mấy giây sau nhìn qua kính xe phía trước tôi hiểu liền. Trước xe nơi chúng tôi đang vùn vụt băng tới là một cái chấm trắng đang lao hùn hút vào bóng đêm Trước xe chúng tôi là một con chó trắng Con chó trắng nhà ai đi hoang trong đêm lúc này đã trở thành mục tiêu săn đuổi của quý rồi Tôi đinh ninh điều đó vì tôi nhận ra gương mặt lưỡi cày của y càng lúc càng rắn đanh lại Mặt y ghi sát xuống tay lái, mắt y tóe lửa, y quyết không buông tha con vật Chiếc xe trong tay y lướt lấn, nghiêng ngả, vèo véo những đường rích rắc rắn lượn. Bám sát cái bóng trắng nọ, chiếc xe có lúc lượn sát bờ ruộng, chênh vênh bên con mương nước, rồi quệt lạt sạt vào bụi ruối bên đường. Quý, cậu làm cái gì thế? Tôi quát gằn xả hơi tức giận và sợ hãi đã kìm nén bao lâu không thèm quay lại nhìn tôi tên sát thủ lau bao một câu chửi tục trong miệng và dạp mình xuống vô lăng với vẻ thành thạo đặc biệt thể hiện rõ ở đôi mắt như tóe ánh lân tình xuyên qua đêm tối đêm tối là đồng lõa che đậy cho tội lỗi của y đã bao lần y núp trong bóng tối để làm điều ác rồi y không cần biết đến đạo đức y nhất định không bỏ cuộc săn đuổi con vật sẽ bị vỡ đầu què cẳng con vật sẽ bị giết chết trong vài phút nữa Và y sẽ thu được món lợi nhuận Y được bộc lộ Được giải tỏa niềm căm tức Và thích thú độc ác Dừng lại đi Nguy hiểm Cuối cùng tôi đã bật thét Nhưng tôi có cảm giác Đã quá muộn Chiếc xe đâm xâm vào đêm tối Đêm tối như bức tường thành Dựng sừng sững Có tiếng con vật kêu như mơ hồ Trôi trượt vào thanh vắng quý đầy cửa xe nhảy ra chạy tốt về phía sau xe rồi lập tức chuyển sang phía bên kia xe và quỳ xuống đưa cái nhìn lùa vào gầm xe đứng dậy y nhô nước bọt chửi mẹ nó là bóng ma vỗ hai bàn tay cầu có y vòng lên mũi xe và bỗng há hốc miệng y sững lại mắt bất thần trước vũng tối thăm thẳm cách mũi ô tô chừng hai bước chân một thùng đấu của thợ đào đá ong vách thẳng đứng sâu chừng năm mét hiện ra đen ngòm như một lời cảnh báo của tử thần với những kẻ ngông ngạo. Cuộc đời này không phải là chỗ sống tùy tiện bợm bãi đâu. Chiếc xe cuống quýt giật lùi rồi đậu lại dưới một lùm tre. Nó chết máy, quý không sao khởi động được. Tay y run lật bật như người mắc chứng Parkinson. Từ hôm ấy. Y cứ thi thoảng Lại mắc lại chứng bệnh này Tuy vậy Y không dám hé răng phản nàn Y tự biết May mà không chết May mà không phải là kẻ giết người Chuyện Lên rồi Tác giả Đoàn Lê đời ta là vở kịch dài một mình ta đóng cả hài lẫn bi thờ nguyễn tri Tịnh. vĩ đại đến như ông cấp ca cũng chỉ dám biến thành gián tôi biến thành ruồi e còn thiếu khiêm tốn nhưng đâu phải lỗi tại tôi. Nguyên do sau khi tôi cầm đơn đi khắp nơi không xong, có kẻ suy đem đầu tới kêu với thủ trưởng Lê, người có thẩm quyền cao nhất. Cứ phải liều, bởi lẽ bộ đang xét cấp nhà, tôi có thâm niên gần 40 năm công tác, nhưng chưa hề được nhận phân phối một mét vuông. Và bởi lẽ người ta đồn đại, ông Lê rất quan tâm đến văn nghệ sĩ. Vậy thì đến, phải nói xưa dày tôi nhìn người không được nghiêm chỉnh lắm, cái nghề diễn viên siếc, đặc biệt trong tiết mục trồng cây chuối, tôi thường nhìn thiên hạ ở tư thế lộn ngược, ở tư thế lộn ngược họ cười, vỗ tay, la hét, lâu mãi thành quen. bởi vậy khi ngồi đối diện với ông Lê thấy ông ngay ngắn quá, tôi chỉ trực bật cười. dưới phòng nhận đơn họ trả lời đồng chí ra sao? thưa thủ trưởng. Họ cương quyết đòi tôi phải có giấy ly hôn. Đồng chí chưa có giấy ly hôn? Xin thủ trưởng thông cảm, bà lão nhà tôi đã trên 50, chúng tôi sống ly thân tử lâu. Nhưng thể tình con cháu sợ tai tiếng, chúng tôi nhất trí chưa ra tòa. Tôi không rõ vì sao chuyện ấy lại liên quan đến việc bộ xét cấp nhà đất. Ơ, đã từng có trường hợp người ta vờ vịt ly thân cốt xin thêm tiêu chuẩn. Có trường hợp một bên kiện bộ vì bên kia được nơi ở mới không muốn sum họp nữa. Tôi liền thưa với ông Lê tất cả những gì đã trình bày ở mọi nơi khác. Rằng xưa nay chúng tôi ăn nhờ sống đậu tại ngôi nhà thờ đằng bà lão. Kể từ khi ly thân, tôi đến cư trú trên một tấm đi văng nhà con rể. Chuyện đó cả cơ quan tôi có thể chứng nhận với bộ. Rằng tình cảnh bố vợ phải đấm, cực lắm. Rằng đưa nhau ra tòa, bà lão cũng không dám chia cho tôi nửa cái nhà thờ họ. Vậy tôi biết lấy gì che mưa, che nắng. Cuối cùng, hăng máu lên, tôi kề lệ công lao của mình trong suốt cuộc đời trồng cây chuối đi đầu xuống đất. Rằng không hiểu sao những thằng cha chưa một lần dám lộn ngược người, lại cưỡi đầu cưỡi cổ tôi. Rằng không ít kẻ lợi dụng chức quyền được cấp đến ba lần nhà ở. Chưa từng có vị quan chức nào chú ý lắng nghe dân kêu như ông Lê. Vẻ nhìn ái ngại, giọng nói ấm áp đầy cảm thông. Ông An ủi tôi, chuyển gọi sang anh, hết sức chân tình. Anh hãy nhìn rộng một chút sẽ thấy, phấn đấu cho lẽ công bằng xã hội không dễ. Hiện bộ đang có 80 suất nhà phân phối, nhưng có đến hơn 400 đơn xin. Tôi không thể hứa điều gì. Anh biết cho cảnh... Mật ít ruồi nhiều Sau lời ví von ấy Mặt ông Lê thuẫn ra thủ trường một bộ đầy mình văn hóa Hẳn ông ngượng vì lỡ lời gián tiếp gọi tôi là ruồi chăng Tôi liền biến thành ruồi thật Ngay khi bước khỏi cửa nhà ông Lê Tôi thấy trời đất trao đảo choáng váng tôi ngã vật xuống bậc thềm bóng lộn Trong tích tắc tỉnh lại Tôi khủng khiếp nhìn thế giới chung quanh bỗng đổi khác đến kinh dị. Mặt gương bóng dưới chân tôi phản chiếu hình dạng một con vật trông phát tởm. Tôi đây ư? Không thể thế được. Dù lão trưởng đoàn siếc rất căm tức việc tôi đưa đơn xin nhà lên tận bộ, rất sợ bị tố cáo danh sách những kẻ gian lận, ăn phân phối hai lần, lão cũng không thể biến tôi ra quái vật. Mình có bị mất trí không? đưa tay rụi mắt theo thói quen tôi lại thấy hiện dưới mặt gương cái chân đầy lông lá như những khúc củi huơ huơ lên hai khối mắt tròn màu gạch thẫm láo liền ôi thôi đích thị tôi biến thành ruồi rồi còn mặt gương mênh mông dưới chân chẳng qua là bậc thềm đá nhà ông lê mất không biết bao nhiêu thời gian trôi qua tôi mới quen nổi với mình nhúc nhát chân vỗ cánh vuốt vòi và tập làm công việc bài tiết cho thích hợp Ai muốn biết cảm xúc của một con người biến thành con vật, xin cứ đọc, hóa thân của ông Kafka. Ông thuộc diện thiên tài thế giới. Tôi không muốn làm công việc nhại lại ông ấy. Chỉ tóm gọn, tôi hiện giờ giống một con ruồi được quan sát dưới kính phóng đại hàng triệu lần. Và tôi không thấy đau khổ trong thân phận mới. Cảm giác đau khổ đã biến khỏi não bộ ruồi sau quá trình tiến hóa chăng? Thậm chí tôi còn thú vị tự nhủ. Thay đổi không khí vài bữa càng khỏe người Biến thành ruồi dễ thế Tất cũng có thể biến ngược trở về thành anh diễn viên siếc không khó Sợ quái gì Có điều cần phải báo động cho đồng đội cũ của tôi biết Hãy coi chừng Biết đâu có rất nhiều ruồi đã biến thành người Đang sống nhơn nhờn chung quanh chúng ta Chẳng có dấu hiệu nào phân biệt được chúng sất Cũng như tôi hiện nay Giống trăm phần trăm các anh ruồi jean Một cơn gió thoảng tới, hai cánh lá mỏng tanh óng ánh ngũ sắc của tôi rung nhẹ nhẹ. Khẽ nhún chân, tức thì tôi bay lên là là theo hướng gió, tựa con tàu lượn. Chào ôi, khoái, thật may mắn cho tôi được sống hai kiếp cùng một lúc. Cũng chưa biết kiếp nào sướng hơn, người hay ruồi. Nhưng cầm chắc, lần đầu tiên tôi thoát khỏi vòng thống khổ đơn từ nhà đất. Đối với con ruồi bé tí tẹo, Vũ trụ này nương náu quá thừa thãi Làm thân con người như tôi Ngoài ngôi nhà đầu tiên là cái bụng mẹ Tôi phải loay hoay suốt đời tìm một mái ấm không xong Giờ đây chẳng sợ ấm ức với thứ thù trường ruồi nào Ăn lén hai ba suốt nhà Chẳng sợ lương ít Không ai đòi giấy ly hôn Cớ gì không hạnh phúc Nhưng rồi ạ Tại sao tôi lại không biến thành mèo Biết bao lần tới gặp lão phụ trách vấn đề nhà cửa Ở bộ nổi tiếng thanh liêm giả cầy Nhìn cái bàn mặt quắt hình chữ V Đôi tay vành ngược Rõ ràng hình dạng mặt chuột Tôi đã ao ước đến phát điên lên được biến ra mèo Ngồi nghe lão viện mọi lý do đòi giấy ly hôn Ngắm cái miệng trung trúng liên hồi động đậy Tôi cứ phải gồng mình Không ngoao wow vào mặt lão Ờ Giá ông Lê nói nghịu thành Mật ít mèo nhiều Sự thể tất sẽ khác Thôi Ta hãy tha thứ cho tất thảy mọi sinh linh Tôi nghe lòng mình Sạch lầu Sân si thủ hận Quái thế Khi người ta bé đi hàng triệu lần Người ta dễ rộng lượng hơn hàng triệu lần Bé xuống bằng vi trùng Có lẽ thành Phật Tôi chạy nghĩ tới bản lão Cái bướu nợ đời khó chịu nhất đời tôi suốt ba chục năm dắt díu nhau qua trăm nghìn cơn bĩ cực xem ra không khổ bằng vài năm ly thân đối với cả hai đều tột cùng bi đát bây giờ nhìn lại mọi nguyên nhân dẫn đến chia ly sao tầm thường nực cười thế tôi nhớ câu thơ tình khi xưa viết tặng nàng thì tai chót yêu nhau đến là dại dột vâng hai đứa trẻ dại khở ngày ấy đã chết để lại một biển buồn phía sau bao nhiêu năm qua bà lão ít nhiều nguôi ngoai nỗi giận hờn tôi chưa hay ta về quê rủ bà lão cùng biến thành ruồi nhỉ tuổi bà lão việc đồng áng trong nuôi trẻ nhỏ trở nên quá vất vả cũng như tôi đã đến lúc phải từ giã cái nghề trồng cây chuối truyền qua kiếp ruồi may ra chúng tôi mới biết đến hạnh phúc Rồi tôi sẽ học cách yêu đương hạng nhất của một con ruồi đực đối với con ruồi cái Đền bù bà lão ở kiếp con người Bà lão tội nghiệp, hãy đợi tôi nhé Đang thả hồn theo đôi cánh lưng lưng trong gió Tôi bỗng giật mình nghe tiếng vo ve ầm ầm bên tai Này ông, sao ông lừ lừ như vừa rơi vào vại bia thế Tôi nhói hay sang và choáng váng bay sạch hồn vía Một thằng trao ruồi khổng lồ đang từ xa sán đến. Đã trực tháo chạy thoát thần. May sao tôi định thần lại được. Ô hay, tôi cũng to đâu kém hắn. Chẳng qua mình chưa quen nhìn các anh bạn đồng loại mới đó thôi. Ông không nghe tiếng, hay ông khinh người vậy hả? Xin lỗi ông, tôi hơi ngãnh ngãng. Tôi mừng quá, phát hiện mình cũng biết vo ve. ruồi nhà đất phải không? Tôi tình ý hiểu ngay câu hắn hỏi, vội hớn hở trả lời. Vâng, ruồi nhà đất đây. Rõ rồi, nhanh lên họp đại hội kèo muộn, bay trở lại lối này cơ mà. Bỏ mẹ, đến ruồi cũng không thoát các đại hội. Tôi định lủi cho nhanh, nhưng kịp nghĩ lại. Giờ đây không thể thế, mình đang rất cần bám thằng cha này để làm quen với cộng đồng mới. Phải theo hắn. Cánh sát cánh tôi cố bay cung tốc độ vây gãi cho khỏi lạc tôi không ngờ mình sử dụng đôi cánh mỏng thanh thạo y như sinh ra tôi đã là ruồi vậy ông đừng vỗ cánh hoáng lên hôm qua một thằng cha không nghe lời tôi đã polonge xuống cống đấy ai chả lại còn dùng cả tiếng pháp nhưng tôi đang có một đôi cánh tuyệt vời lời dặn dò của hắn hơi thừa tôi khẽ nghiêng mình điệu nghệ tỏ ý cảm ơn Chính lúc vênh váo đắc ý ấy Đôi cánh tôi bỗng mỏi rụng rời Cứng đờ Không sao điều khiển Tựa như nó vừa mới chết Hồn vía lên mây Tôi chưa kịp kêu đã lộn nhào rơi đập gáy xuống một cái đĩa rách của hàng cơm bình dân bên đường Tôi nằm chết lặng Chân tay khua loạn xạ Giá có cộng rau để bấu víu lật mình lại Nhưng vô ích Càng dẫy dụa Càng bị dính chặt vào lớp nước sốt phen này chắc xong đời chỉ việc nhắm mắt chờ chết. đột nhiên có luồng gió phà vào mặt và cùng lúc những vật gì khẳng khiu Quờ quạng bấu lấy tôi. tôi hé mắt nhìn. ôi anh bạn mới. tôi cuống cuồng túm chặt lấy anh ta. đã dặn rồi ông có phải chim đâu? bao giờ hơi mỏi cánh lập tức thả mình thăng bằng theo trạng thái rơi tự do. độ hai giây sau ông sẽ lại tha hồ vùng vẫy. cứ tình tướng Nào thử ngoái xuống xem Tôi được anh bạn nhấc bổng lên cao rồi thả cho bay một mình Mẹ ơi Từ tầm cao này tôi nhận ra cái quán cơm tôi vẫn hay ăn Nhận ra cô gái béo múp míp đang thuần thoát xử lý đống bát đĩa rách Nếu không được cứu kịp chắc tôi bị nhấn chìm cùng cái đĩa bẩn Trong chậu nước rửa bát nhơn mỡ lẫn thức ăn thừa Rồi ra bia để miệng Tiếng để đời Dù là ruồi tôi cũng không thể chịu nỗi nhục chết đuối trong chậu nước rửa bát Con bé phũ phàng ấy mọi ngày sau xinh xắn dễ thương thế Bây giờ trong cái tay máy vung lên kia thật lộn tiếc Ông vốn diễn viên siếc Tưởng có ngã cũng không đến nỗi chồng vó mới phải hạ thật Sao hắn biết tôi vốn diễn viên siếc Bác... Bác là ai vậy? Ông quên những quả cà chua rồi ư. À, ra hắn, thằng cha thổi kèn ô của dàn nhạc Hải Âu. Hắn mê đến mất trí cô diễn viên nhào lộn đoàn xiếc Hồi đó tôi phải diễn cặp đôi với cô ta. Nào sung sướng gì cho cam, mình chỉ biết làm cái áo nền cái khung cho một bức tranh đẹp. Và bức tranh đẹp ấy nặng gần nửa tạ, lại luôn luôn lấy mình làm cái bệ trong những tư thế khiến bất kỳ người đàn ông đời thường nào cũng xấu hổ. Đã vậy rồi còn bắt nhận thêm tai nạn từ thằng cha si tình ô boa nữa chứ Đúng khi cái vật phẩm nặng gần nửa tạ ấy ngồi vắt vẻo trên cổ tôi Cặp đùi mịn mát áp lấy hai má khiến tôi ngạt thở Tôi xuống tấn giữ thăng bằng để nàng ngây ngất uốn mình Bỗng nhiên một quả cà chua chín bay veo tới dưới khán giả đáp trúng giữa mặt tôi Vỡ nát nguê nguét suýt nữa tôi buông rơi tấm thân mỹ miều xuống sản diễn Không rõ để cổ vũ tôi hay để hoan nghênh qua cả chua Mà một chàng vỗ tay lẫn tiếng hô la đinh tai nhức óc nổi dậy Cô diễn viên nhào lộn vốn nhạy cảm Dù chưa nhận ra tai nạn của tôi Nàng cũng hiểu ngay đã có sự cố gì Vội tung mình nhảy xuống Vừa được giải phóng Tôi vội nắm lấy tay nàng cúi chào khán giả với nụ cười tươi nhất trần đời Rồi kéo nàng chạy biến vào hậu trường Sau đêm diễn Cả đoàn xôn xao, được dịp bàn tán, đoán già đoán non. Rõ ràng tôi không hề sai sót điều gì để đáng nhận một cú phạt như thế. Quả cà chua chắc hẳn là một kẻ thấp văn hóa nào đó muốn biểu lộ lòng nhiệt thành với người đẹp, hắn ném nhầm sang tôi đấy thôi. Không, hắn đã ném đúng địa chỉ. Cứ cách vài đêm, tôi lại nhận được một quả cà chua vào lúc bất ngờ nhất. Tôi vừa tức, vừa sót ruột. Chưa đến mùa cả chín, tìm được một quả to thế phải mất vài ngàn đồng. Lại lỡ có bữa tìm không ra cà chùa, sợ hắn chuyển gam sang trứng ung mới chết. Điều tra mãi trong số 99 thằng cha say đắm người đẹp, thì thằng cha nào cũng đáng mặt thủ phạm, biết đổ tội vào ai. Cuối cùng tôi xin chuyển vai diễn. Khi người ta cứ buộc phải giữ vai trò cái khung tranh, Dù cái khung tranh cho nàng Mona Lisa xinh đẹp nổi tiếng từ cổ trí kim Rồi thì người ta cũng có lúc chán ngấy Chưa kể là luôn phải đương đầu với một kẻ thù không rõ duyên cớ Từ đấy tôi chuyển sang trò trồng cây chuối Diễn trùng với vòi Tiếp đến người kế tục tôi nhận cà chua Vào giữa mùa cà chua có đêm anh nhận liền hai ba quả Từ mọi phía sân khấu ném lên chín chín thằng cha si tình thì con số cải chùa ấy vẫn còn ít chỉ sợ bệnh dịch lây lan sang tất cả chín mươi chín gã may sao người đẹp đi lấy chồng diễm phúc rơi xuống đầu anh bác sĩ thú y người thứ một trăm có tài chữa cúng cho khỉ dịch cải chùa tự nó chấm dứt nhưng cũng từ đó những buổi biểu diễn trở nên tẻ nhạt dăm ngày sau khi cảnh pháo nổ rượu nồng qua đi Gã thổi kèn tội nghiệp tìm đến tôi. Nước mặt nước mũi tràn chứa. Gã ô bò chút sang tôi cái tâm sự cay đắng giấu kín. Nào chuyện hắn mê nàng từ thuở 18. Chuyện hắn tìm mọi cách xin vào đoàn siếc nhưng cứ bị đuổi cổ ra. Rốt cuộc hắn phải chạy đua với một danh sách ứng cử viên dai răng rạc. Toàn bọn cao thủ có nhà cửa lẫn tước vị. Hắn đoán rằng nếu được xếp dù một căn hộ tập thể hắn đã không để vượt mất hạnh phúc rằng tay bác sĩ thú y sở dĩ cưới được người đẹp vì bởi vốn ban đầu sẵn có một căn hộ của thừa kế thuộc diện villa thời thực dân trước khi ra về hắn thú nhận chính hắn ném cải chua lên sân khấu đầu tiên do ghen với tôi kẻ được bế ấm tung hứng khò báu vật sau này những ai đồng tác giả sáng kiến ném cải chua hắn không rõ hắn tìm đến tôi Dù hơi muộn, chỉ để xin lỗi cho sự hiểu lầm ấy. Chuyện cũ đã gần ba chục năm. Ai ngờ tôi lại gặp hắn cũng trong tình cảnh rùi nhà đất. Hay thật? Bác không cứu kịp chắc tôi nguy rồi. Mà sao bác nhận ra tôi? Tôi nằm trong số những người đầu tiên đưa đơn đến ông Lê. Rồi chuyện xảy ra như bác. Khi thành ruồi chúng tôi kịp thời tổ chức nhau lại để tiện hoạt động. Tôi được phân công nhiệm vụ canh chừng ngay trước cửa nhà ông ta, theo dõi đón tiếp những người mới lên ruồi còn bỡ ngỡ. Sáng nay chồng thấy bác cầm đơn tới đó tôi nhận ra ngay. Tôi cũng dự liệu trước cả. Chưa kịp hỏi han gì thêm, chúng tôi đã bay vào một khu vực cây cối mênh mông, nhà cửa đồ sộ khiếp người. ngó vẻ gì quen quen thế. Quan sát vài lượt, tôi vui sướng nhận ra khu vực trước của bộ tôi đây rồi ô bà dẫn đường đưa tôi tới thằng ngọn cây bảng lớn nhất đến nơi rồi vừa hạ cánh xuống một phiến lá xanh mịn tôi suýt choáng ngất chào ôi là rồi thiên ức vạn tải con chỉ thấy những cẳng chân lông lá ngọ nguậy những đôi mắt thồ lố những cái bụng tròn mập phập phồng mọi phía ngỡ mình rơi giữa mẹt đỗ đen Hai chân run rẩy của tôi cứ trực trượt khỏi mặt lá Và tai tôi u đi trước thứ tiếng ầm ào tựa sóng biển vang dội Cuộc tụ hội nếu không diễn ra trên ngọn cây bảng lớn khuất nẻo Hẳn sẽ kinh động lắm Ông bình tĩnh, văn nghệ sĩ biết nhau cả Để tôi lần lượt giới thiệu với ông Rồi ô ghé sát tai tôi động viên Bỗng dưng như thể có lệnh Mọi tiếng huyên náo im bặt. Rồi một giọng hùng hồn cất lên Các bạn kính mến Tôi xin thay mặt cho ban tổ chức tuyên bố Đại hội khối ruồi nhà đất Bắt đầu khai mạc Để hưởng ứng chiến dịch chống tham nhũng Để phấn đấu xây dựng một xã hội công bằng Văn minh Chúng ta cương quyết thắp lên từ đại hội này Một ngọn đuốc sáng góp phần đi tới chân lý Nghe giọng đến quen Rồi ô bò xòa hai chi trước Vốn dùng như hai tay Khác bốn chi sau dài hơn Chúng tôi dùng làm chân Hắn hề hả bảo tôi Ông nhận ra ai đây không Chúng tôi bầu hắn làm chủ tịch hội cũng có lý đấy chứ Tác giả kịch bản phim Lửa sấm sét Ông nhớ không Dù chưa mấy bình tâm Tôi cũng suýt bật cười Tôi lạ gì thằng anh họ biên kịch của tôi nữa Khốn khổ thân phận Chó chui gầm chặn Quanh nằm hắn hy hục viết lách Xoay chằn trong bốn mét vuông Nơi cái toilet biến hình của nhà bà mẹ vợ Bởi vậy hắn mắc bệnh ấm ức bóng tối Động nói là hắn gào lên đòi đèn đuốc Ánh sáng Từ ánh sáng cụ thể của mặt trời bếp lửa Đến những thứ trừu tượng như ánh sáng chân lý Ánh sáng khoa học Tuy vậy hắn được khoa ăn nói rất có sức thuyết phục Trước chủ tịch hội ruồi Hắn thừa xứng đáng Tôi lại mừng thầm Lúc này đã có một người thân thích làm đến chức chủ tịch hội thì đừng ai đùa với tôi. Thế nào thằng anh họ cũng phải cất nhắc xếp đặt thằng em cho vững vây cánh, vững cái ghế chủ tịch hội. Số người hóa may chưa biết chừng. Nhưng khi nghe các tiểu ban báo cáo tình hình công việc, tôi tiếc mình biến thành rồi hơi muộn. Quảng máy hoạt động đã đâu vào đấy cả. Nào nghiên cứu tác chiến, nào đối nội, đối ngoại, hậu cần, tổ chức phong trào nào các tiểu ban phối hợp với các khối rủi thiên tai, rủi từ thiện, rủi phúc lợi. Ờ... cái thằng anh họ kia nó nỡ ăn mảnh không đến rủ mình đi sớm lên rủi. nghe cái giọng hờn hớn của nó ghét thế. thưa các bạn, chúng tôi xin tường trình tỉ mỉ vụ đột nhập thư viện. bắt đầu từ tám giờ rưỡi sáng thứ ba, chúng tôi tập trung đủ năm anh em tại ngọn xấu trước cổng ra vào. đã được chỉ đạo chỉ bám sát những đối tượng đứng tuổi đặc biệt có kính tay cầm cặp hoặc túi tài liệu họ thường tới thư viện bằng xe đạp phát hiện ra mục tiêu nào chúng tôi cho anh em bay theo ngay nhằm vai áo hạ cánh an toàn không làm kinh động đối tượng cứ hai ruồi một kíp khoảng 9 giờ rưỡi hầu như anh em tập trung đầy đủ ở phòng đọc trừ hai ruồi bắt nhầm mục tiêu bị đưa đến khu phòng riêng tại đây họ bị nhốt luôn do cửa đóng vội quá sau mới biết đối tượng đến gặp gỡ giải quyết vấn đề tình cảm với một chị thủ thư, và hai ruồi đành phải ở lại đến khi cửa được mở. Ngoài sự cố này, có thể nói toàn bộ đội hình đã làm việc hết sức khẩn trương, căng thẳng. Từ cự ly vai áo đối tượng, anh em ta cùng đọc với họ từng trang sách, tìm hiểu, sàng lọc, lấy những thông tin cần thu nhặt. Nhưng qua ba ngày liên tục bám sát hiện trường, mới biết những đối tượng đến đây hầu hết chỉ tìm văn chương chữ nghĩa, Anh em nản trí đề nghị cho lệnh giúp quân. Song thật may mắn, vào cuối tuần xuất hiện đối tượng mặt mày nhớn nhác với một ôm tài liệu, nghị quyết. Chắc anh ta đang cầm đơn từ kiện cáo gì đó. Quả nhiên, nhận định của chúng tôi không lầm. Theo một lối hành quân bảo đảm an toàn, tất cả anh em bu lại đối tượng cùng đích mục sở thị, tham khảo các tài liệu. Bây giờ chúng ta có thể thông báo cùng toàn thể hội nghị được biết trong một số văn bản Nhà nước đã công bố chính thức sẽ cấp nhà đất theo tiêu chuẩn cho các cán bộ, công nhân viên. Bên cạnh tôi, gã ồ bòa bất ngờ lớn tiếng công kích. Ôi giời, tường các sếp tìm được việc gì ghê gớm. Ba cái văn bản ấy ai lạ? Văn bản người ta cứ tuyên bố, nhưng thực tế còn phải xem. Rành rành khối ruồi nhà đất đậu kín ngọn bàng đây đã chẳng nói lên điều gì à? Cây giọng anh ta làm không khí đại hội thêm sôi sục. cứ mỗi lúc tiếng vỗ cánh lại dao dao nổi dậy. Khi một gã ruồi lên báo cáo việc phi đội hắn thám thính cuộc họp nhà đất của bộ ngày hôm qua, thì tất cả đã bị kích động như cuồng. Gã bảo trong cuộc họp chẳng ai đưa ra giải quyết lấy một trường hợp cụ thể, răng rắc những chỉ thị với những tiêu chuẩn luôn được chứa một kẽ hở hữu ý. Phi đội gã điên tiết liền mở luôn cuộc đua trượt nghệ thuật trên đỉnh đầu hói bóng của vị thư ký, khiến ông ta luôn luôn xua rùi không thể ghi chép. Rồi say máu trả thù, cả phi đội lăn xả bám vào các vại bia hội nghị, vấy bẩn, thậm chí bĩnh chọn một điểm đen lên miệng cốc. Khi rút lui kiểm điểm quân số, hy sinh mất bốn. Một, bị đập chết trên cặp hồ sơ. Ba, rơi vào vại bia vì bị choáng hơi ga. Cả bốn được thu nhặt đầy đủ mang về an táng chu toàn. Phải trả thù cho những anh em đã hy sinh. Ổ bò hét lên đột ngột, tôi giật này người. Tiêu diệt bọn sâu mọt xã hội, nồi coi báo động cho nhà nước, liên hiệp các khối ruồi phối hợp hành động. Mạnh ai nấy gào, xem ra các khẩu hiệu đều thiện chí không phạm luật. Nhưng sự vo ve này đi đến đâu chẳng biết. Tôi đang nghĩ ngợi vơ vẩn bỗng thấy chung quanh, rung rung chuyển động. Gã ổ bò đạp chân tôi một cái hét. Tiến lên hang đâu tôi cuốn cuồng vẫy cánh giữ thăng bằng cũng hét hỏi tiến đi đâu hành động nhưng tôi không kịp cằn vặn gã ô bò đã bị đôi cánh gã đập tới tấp vào mặt theo tôi xung phong gã xông lên hàng đầu thật tôi nhào theo cố bắt cho kịp nhịp bay của gã lúc này cả rừng ruồi vù vù quân nộ chèn vai thích cánh đàng náo nức Bỗng nhiên một ý nghĩ thoáng qua khiến tôi phát hoàng, lông gáy dựng đứng. Nguy rồi, cái trò biểu tình không sai được, đừng dạy với công an nhé. Dù nhớ mình đã biến thành ruồi, tôi cũng không hết hèn. Thế là tôi linh lình xuống hàng dưới. Thật ra cũng chẳng có hàng cứ lối, tôi cứ việc bay đi giữa để mặc cơn lốc ruồi cuốn đi. Nói dại nếu có bị bắt tôi chỉ mắc tội A-dua. Chứ thực không đứng trong hàng ngũ những anh tiên phong của đồng loại mới. Bằng vào con mắt tôi hiện tại, khối ruồi nhà đất giờ đây như một đám mây đen vân vũ trong gió, cả gầm trời náo động ầm ĩ Tôi tin rằng đồng loại cũ, tức xã hội loài người, nhỏ hơn nữa là dân chúng thủ đô, bây giờ hắn sẽ phải khung khiếp trước một cơn mây ruồi gớm như thế. Quả thật, thiên hạ mới biết có dịch châu chấu, chứ ai tưởng tượng dịch ruồi ra sao ồ oh, dịch ruồi hay thật ngày xưa tôi làm láng giềng với một nhà văn hàng xã anh ta rất ngơ ngác thấy gì cũng hỏi han cũng tròn mắt lắng nghe lấy làm vốn thực tế tôi hay cung cấp cho anh những điều thú vị lẫn những điều bố láo còn sáng tác ra cái gì tôi mặc xác anh cái gã một giấy ấy bởi vậy anh hay mời tôi sang nhà uống chén rượu một hôm nào đó trở lại thành người tôi sẽ bảo anh Nào ông, viết đi, dùng làm câu mở đầu hay câu kết cũng được. Một hôm, thành phố bỗng xảy ra đại dịch ruồi Thế nào hắn cũng trợn mắt chờ đợi. Chờ lâu quá hắn sẽ hỏi. Ừ, xảy ra dịch ruồi rồi sao? Rồi sao ư, phần còn lại câu chuyện là của anh. Hắn sẽ bật cười, gật gù ngẫm nghĩ. những lúc ấy chồng hắn thật đáng yêu. Tôi lại nghĩ vớ vẩn rồi, ai đó đang hò hét xếp hàng trật tự theo lệnh, thì xếp hàng chứ sao? Phải biết, đây đã qua thời kỳ bao cấp tem phiếu, có bản năng xếp hàng từ khuya. Tất cả hãy xa xuống, nhúng đủ bốn chân và hai tay vào vũng than ướt phía dưới kia, rồi trở lại đội ngũ. ai chả một thử thách gì vậy? Hay một kiểu tuyên thệ chăng? Nhưng tôi chưa kịp tìm hiểu thì một gã ruồi hăng máu nào đó đã lập tức vít lấy tôi kéo xuống tôi hoàng hồn chút nữa nhào hằn vào bãi than lõng bõng dưới mặt đất vâng chỉ chút nữa là tôi sẽ được kể như hy sinh tại bãi than vĩnh Tùy khi ngoi được lên cao không chỉ bốn chân hai tay mà dưới bụng tôi cũng nghè nhoét than ướt nhìn quanh ruồi nào cũng đen ngòm tiếp tục xuất kích Trong kiếp người tôi không có may mắn được thực hiện nghĩa vụ quân sự Do bởi nghề trồng cây chuối không ai chịu đảm đương thay tôi Giờ đây mới tập sống theo kiểu lính tai nghe toàn mệnh lệnh đầy tính chiến đấu Tôi bỗng náo nức Dừng lại, chuẩn bị tấn công Tôi bỗng nghĩ ngay đến những ngày đầy bom đạn Còi báo động và năm cửa ô nườm nượp người chạy sơ tán mày thay, tấn công Chỉ có nghĩa phải xếp hàng ngang Năm mươi một hàng, đỗ xuống đúng điểm trắng quy định. Tôi nhận ra điểm quy định ấy nằm trên một pano đặt ở ngã ba đường. Dù bay trên cao tôi cũng thấy cái pano quá lớn, hàng chữ màu trắng nổi bật trên nền vải xanh thẫm. Những toán ruồi tiên phong đã xa xuống, đỗ vào nơi quy định. Đến lượt năm mươi xuất chúng tôi xuống theo, đỗ bên dưới hàng trước. Lại tiếp nữa, cứ thế đứng răm rắp quân lệnh, tạo thành những vạch đen đều như kẻ chỉ. Hỡi các bạn rồi, chẳng có cách nào báo động cho xã hội biết rõ nguyện vọng bức xúc của chúng ta Vậy hãy hành động Tưởng được hô hào liều thân quyết tử Hóa ra chúng tôi phải làm mỗi việc lau sạch than ướt xuống pano Kẻ thì chẳng cần lau, vết chân chúng tôi bám xuống cũng đủ chuyển gam màu khẩu hiệu Màu đen của than lập tức biến màu trắng thành xám xịt Lẫn vào nền xanh thẫm vài pano chưa kể ai nấy ra sức bồi bẩn khoảng mười phút sau chúng tôi được lệnh rút lui trong tiếng reo hò thắng lợi ngoan hô sáng kiến chiến đấu ban chấp hành khá lắm hay lắm đứng giữa ngã ba đường cái pano ấy mong sao làm động lòng những người cầm cân nảy mực nước nhà dù nó có góp một ngọn đuốc trên đường đi đến chân lý như chủ tịch hội ruồi mong muốn hay chí ít thành một tín hiệu sos cho đám ruồi nhà đất dù rốt cuộc chỉ được thế Thì tôi cũng đã lấy làm mừng cho các bạn đồng loại mới Còn riêng tôi Hẳn sau chuyện tôi biến thành ruồi, Lão trường đoan sẽ tống cổ tôi về hưu. Trả trồng chuối thì đừng Nói gì đến việc nhà ở Nhưng tôi cũng cóc cần nhà nữa Tôi muốn nói toẹt vào mặt lão trường đoan cho thích Chuyện nhà cửa với tôi Giờ quá nhỏ bé Tham hại Biết đâu tôi sẽ mãi mãi xin được lên kiếp ruồi cho sướng Đang bay bổng với niềm khoái cảm nổi loạn Tôi bỗng chật hững đi Lại bỏ mẹ rồi Hồi cải cách ruộng đất Anh tôi mới 15 tuổi nghịch thành thần Một hôm đi chăn bò Lấy đất xét nặn pháo đùng Rồi ngứa tay ném lung tung Lỡ một miếng đất dính vào câu khẩu hiệu Đấu địa chủ ở cổng thôn Có kẻ phát hiện tố cáo với đội Anh tôi bị quy tội phần tử phá hoại Bị đưa đi cải tạo ba năm Bây giờ cái pano to tướng thế kia Thượng sách là chuồn thôi. Rất nhiều người tuyên bố con ruồi bay qua cũng nhận được con đực con cái. Họ tất nhận ra mình ngay. Rõ thật, chăng cây dại nào giống cây dại nào. Nghĩ vậy tôi bay thật nhanh khỏi đám ruồi nhà đất. Đang sắp kéo nhau đi đâu đó mở thêm chiến dịch. Bỗng nhiên có đôi cánh nào chạm vào tôi với những chân cẳng quờ quạng muốn níu giữ. Cái thằng ô ba chết tiệt, không sao chạy thoát khỏi hắn. Tôi đành vờ vịt lào đảo dên rỉ bảo hắn, với giọng thụt hơi sắp ngất. Anh đấy hư, hư tôi, tôi bỗng choáng có lẽ tôi phải gió, cho tôi nằm nghỉ ở đâu một tí. Hắn không trả lời. Dường như động tâm thương hại, hắn cho tôi tựa hẳn vào hắn cùng bày. Tôi nầm nớp lo bị hắn cõng trở lại với khối ruồi đang sôi sục chiến đấu, nên càng đóng kịch rên rỉ tợn, thậm chí còn cắn vào chân hắn nữa. Sau một hồi mặc gã ô bà rỉu rắt, tôi hé hé, mừng quá, thấy hắn đưa tôi hạ cánh xuống một dàn hoa mướp. Chào hồi, giữa thành phố có một dàn mướp trổ hoa vàng rực mới thật lý thú. Gã ô bà nói nhỏ, anh có đau cũng phải kêu thật khẽ mấy tên nhặng xanh hay gây gổ không thích ai đến gian bướp của chúng đâu tôi lại một phen rụng rời chân tay khi gã ô bò cất lên cái giọng dịu dàng êm ái của một phụ nữ thì ra sợ quá tôi đã lầm đầy đích thị là một cô ruồi cái tôi nhòm dậy tình như sáo hỏi cô ta cô là ai sau khi nãy cô níu lấy tôi cô muốn gì cô ruồi nhí nhí ngượng nghịu Em đang bị một gã quen mặt trêu chọc Em cuống lên bỏ chạy Mới va phải anh Giá lúc đó em kêu to để anh Tôi nổi máu yên hùng Đã không ai nhận ra ai Mình có chơi chẽn một chút cũng ít thấy ngược Tôi xoa vào chân nàng Nơi tôi đã cắn Hành động ấy nếu ở đồng loại cũ Chắc gây phiền toái Hoặc ăn mấy cái tát đằng này cũng mấy khúc cẳng lông lá giống nhau Cứ việc tự nhiên như ruồi. Nhưng anh không ốm đau gì ư. Ờ, anh nhầm em là thằng bạn thân. Anh sợ nó lôi đi nhậu thịt chó, tìm cách trốn. Tôi suýt bật cười vì thói quen người vẫn lộ ra trong cầu chống chế. May sao nàng không chú ý. Vậy ta đi khỏi đây ngay thôi. Sao em sợ mấy thằng nhãi nhặng ư. Còn một con thằn lằn to khổng lồ, em sợ. Tôi sờn gai ốc nhưng vẫn khệnh khạng. Ờ. Tránh vòi chẳng xấu mặt nào. Chứ thần lằn là cái thá gì. Đã có anh, em khỏi sợ. Tôi cùng nàng vù khỏi dàn bướp. Tôi được biết chút ít về cuộc đời nàng trước khi lên ruồi. Theo lời nàng tâm sự. Nàng không còn trẻ. Và đành rằng việc nhà đất thuộc về đàn ông. Nhưng biết làm sao. Vợ chồng nàng chia ly. Bởi vậy thân gái phải xông pha cửa quan xin sỏ. Cũng như tôi. Nàng không có cái giấy ly hôn, nên sớm trở thành ruồi nhà đất từ hơn hai tháng trước. Với thâm niên ấy, nàng có đầy mình kinh nghiệm trong kiếp sống mới. Anh thú thật với em điều này, anh mới lên ruồi từ buổi sáng nay. Không sao, em mừng được giúp anh, thật đấy. Nàng ngoầy đầu làm duyên, cái duyên rất dễ nhận ra dù ở một nàng ruồi cái. Tôi thấy yêu quá, tôi chả quan tâm đến dung nhan nàng dù nàng xứt môi hay tét mắt. Đối với ruồi, tiêu chuẩn đẹp xấu đâu còn, chỉ cái ngoài đầu thế là đủ. Tôi quyết định mời nàng đi ăn tiệm. Vừa chạm tới đầu ngõ cấm chỉ, những mùi xào nấu sực nức đã đánh thức tâm hồn ăn uống ở tôi. Nhưng tôi cố giữ bình tĩnh với đôi cánh vỗ sao xuyến cho ra một bậc ga lằng. Tan gì nào? Cơm giang Quảng Đông, anh có ưng không? Em thật khéo, món ấy anh rất thích. Rất đúng điệu một đôi thanh lịch phải không? Chỉ thiếu nước tôi khoác tay nàng đĩnh đạc bước vào tiệm, tìm cái bàn ưng ý, kéo ghế mời nàng ngồi, và âu yếm ngắm nàng chọn thực đơn. Cẩn thận đừng vào hàng này, anh không nhìn thấy nhà bà to béo đang nhăm nhắm vì ruồi kia ư? Nàng níu lấy tôi nhắc nhở. Hú vía. Sau bữa cơm tiệm buổi trưa, tôi hiểu ra từ nay mình có thể đưa nàng đi chiều đãi ở tất cả mọi nhà hàng sang nhất thành phố. Tiệm opera chưa là cái đinh gì. Chỉ cần chú ý một chút ở những nơi có vỉ ruồi. Thời gian còn lại chủ yếu nàng giúp tôi tìm hiểu thực tế. Và tôi choáng ngợp trước một tự do mở ra vô tận. Này nhé, cơm ăn áo mặc. Đến quyền chức, lương bổng, ô tô nhà lầu Tất thảy trở thành vô nghĩa Không một nhu cầu vật chất nào đè nặng tâm tư bất cứ ai Hết mọi ẩn ức đời sống Cũng không có chuyện lừa lọc, phụ bạc, ngoại tình, ly hôn, oán trách Nhu cầu yêu đương chỉ cần giải quyết đánh xoẹt Rồi ai bay đường ấy đỡ rắc rối Do vậy không có tòa án, nhà tù rồi, Không có chiến tranh trận mạc Chỉ còn mỗi việc Sống Sự ưu việt quá mức ấy khiến tôi sinh áy náy. Vậy đời sống trắng toát này liệu có buồn tè không nhỉ? Với em thì không. Em sợ mọi đau đớn ở kiếp người. Giọng nàng dứt khoát. Tôi đoán nàng có một cuộc đời quá nhiều bi kịch. Em không định trở lại làm người nữa sao? Không. Nàng òa khóc. Nàng ruồi cái bé nhỏ đâu hiểu tôi không chịu nổi nước mắt đàn bà. Chẳng thể tìm câu an ủi Tôi đành dọa Trời sắp tối rồi Anh nghe có tiếng thạch sùng tắc lưỡi đâu đây thì phải Sự sợ hãi khiến nàng im bặt Nàng lau nước mắt Vâng Ta bay ra ngoài ô thôi Em sẽ tìm cho anh một nơi tạm trú Kho ai cần Anh ngủ đâu cũng được ấy chớ Anh đừng quên mình có rất nhiều kẻ thù Tôi sẽ không quên Điều duy nhất sống còn đối với ruồi là việc tránh khỏi bị ăn thịt. Ban ngày, tránh các loài chim chóc trên cao, cóc nhái, thằn lằn ở dưới đất, bụi cỏ. Ban đêm, rơi, nhện, thạch sùng. Có thể quy luật sinh tồn, buộc con nọ ăn thịt con kia, làm cân bằng sinh thái trong tự nhiên. Nhưng khi là ruồi, tôi ớn cái trò ấy như ớn mọi tai họa chết người khác. Rốt cuộc vẫn cần một nơi trú ẩn an toàn, một thứ nhà của ruổi ôi cái vòng lần quẩn còn may là không cần đến giấy ly hôn chúng tôi bay về khu đầm ngoại ô nơi nàng thông thuộc đường lối nếu không có nàng hướng dẫn chắc tôi không lẩn ra từ trên cao tôi thấy cái đầm thật đẹp hai bờ cây cao bóng cả dưới nước hoa súng nở đầy hạ vòng bay chúng tôi lượn một vòng vãn cảnh Nàng chỉ vào một bông hoa giữa hồ bảo tôi Nhà em đây Ban đêm nó khép cánh lại Em sẽ được an toàn tuyệt đối Anh hãy chọn lấy bông súng nào tùy ý Nhưng mau lên Thờ mộng quá Tôi đang sống trong thời cổ tích chăng Tôi chợt nhớ câu chuyện một con chim sâu Bị chồng nghi oan Do mải bắt mồi trong một bông sen Nó không ngờ chiều xuống bông sen khép lại Và nó bỏ con thơ qua đêm không về tổ được Nó mắc cái oan ngoại tình đến nỗi phải quyên sinh Nàng ruồi bé nhỏ lại dục kia anh không thấy những bông hoa sắp ngủ ư Tôi nghĩ đến cả một đêm trường dài rằng giặc mà lo Em ơi, nếu ta qua đêm với nhau trong cùng một bông súng có hơn không Đêm đầu tiên chưa quen làm ruồi Anh vốn mắc chứng mất ngủ Nàng bẽn lẽn dò dự mân mê đôi cánh ra chiều nghĩ ngợi Thật đoàn trang quá Anh xin thề không có ý gì xấu đâu. Vậy mời anh vào nhà em. Nàng đưa tôi đỗ súng bông súng của nàng. Vừa kịp những cánh hoa tím hồng khổng lồ khép lại. Đó, chúng tôi đã có một vòm động hay tỏa lâu đài lộng lẫy đầy hương sắc. Chỉ bực chút ánh sáng cuối cùng cũng tắt ngấm. Tất cả tối om Đừng sợ, một lát sẽ quen anh ạ. Nàng dịu dàng động viên tôi. Trong bóng tối tôi sờ soạng lần tìm tới sát bên nàng. Khi thân thể chúng tôi quấn quýt bên nhau, tôi vuốt ve nàng với bao xúc động. Xin chớ nghĩ bậy, cái hành động đó ở con người mới gợi lòng dục, chứ giữa chúng tôi bây giờ nó chỉ biểu lộ tình thân mến đồng loại, không chút tà ý. Ấm áp yên ổn quá hai em ạ. Vâng, có hai chúng ta đem thật thú vị. Cảm ơn em đã tin cậy. Anh hứa sẽ xứng đáng là một người bạn tử tế Biết đâu hai chúng ta sẽ xây dựng được một tổ ấm cũng nên Hoặc chí ít thì Tôi cảnh giác mình Chớ vội bay bổng Nếu người ta biết dè sèn trong mơ ước Sẽ đỡ nhầm thất vọng lớn Rồi một hôm nào đó tôi sẽ bảo anh nhà văn hàng xóm Viết đi Tôi cho anh một cái tít Tổ nguội Hắn sẽ ngước mắt ngờ vực hỏi Ông nghĩ tôi là thợ cơ khí à? Không. Tổ nguội đối cực của tổ ấm, khỉ ạ. Trong cái tổ không có ái tình bốc lửa của tuổi xuân, tất nó phải nguội nguội. Dù vậy không thể gọi khác, vẫn là cái tổ cho hai thần phận. Cái tổ nguội, ông ạ. Nghĩ vậy tôi bật cười một mình. Nàng khẽ nói. Rồi bông hoa súng sẽ tàn. Trước đây em tìm được nơi ăn ở lý tưởng lắm. Một hốc tường trên cao vừa sinh Nhưng em đã bị lão ruồi thứ trưởng chiếm mất Em vừa nói gì? Ruồi thứ trưởng ư? Anh lạ lắm sao? Chắc lần đầu nghe thấy thứ ruồi ấy Bọn chúng thuộc khối ruồi danh lợi Rất dễ nhận biết Màu chúng nhần nhợt trắng hơn chúng ta Bụng cũng to mọng hơn Bọn ấy có cái mặt không chơi được Tôi lại vỡ lẽ thêm một điều cũng phải thôi ở đâu có một chút danh vị dù chuyến xuất ngoại dù chút chức tước ở mọi cấp độ sẽ xảy ra cảnh mật ít rồi nhiều cả cứ suy thế tất có ngày tôi sẽ gặp đủ mặt rồi trưởng phòng rồi giám đốc rồi bộ trưởng không chóng thì chảy rồi ra chật đất chật đất rồi lại chính mình phải tìm cách chuyển sang kiếp khác đến khi đó tỷ như tôi tới gặp thằng cha anh họ Lão chủ tịch ruồi nhà đất hiện nay xin hắn một chức vụ Hắn sẽ vẫy vẫy cánh nhằn nhó Ông thông cảm đâu vào đấy cả rồi Có mấy chức trưởng ban còn khuyết thì mật ít ruồi nhiều Và A Lê Hấp tôi bị đánh bật trở về kiếp người Chán thật Tôi khẽ thở dài một mình Nhưng tiếng thở dài của tôi bị nàng ruồi cái hiểu lầm đang thiêu thiêu ngủ nàng chợt ý tứ cố khép hết mức đôi cánh mỏng phủ lên phần dưới thân thể như một tấm chăn kín đáo rõ khổ làm thế mỏi cánh chết mất loay hoay một lúc tôi đành rỉ tai nàng em cứ tự nhiên đi anh vốn ái nam ái nữ thế ư nếu quả vậy chúng mình có thể sống với nhau mãi mãi anh ạ giọng nàng chìm xuống Nàng thơ thới đi vào giấc ngủ Ngủ ngon đi em yêu Mong sao cả loài người được bình an như em lúc này Ngủ ngon đi em yêu Tác giả Y bàn. Chiều nay Huấn bỗng cảm thấy mệt mỏi kinh khủng Khách đến từ sáng vẫn còn hàng chục người Mỏi mệt, nhẫn nại ngồi chờ và hy vọng Phương châm của Huấn là không để khách phải về Khi chưa được thầy phán bảo cho điều gì Nhưng quả thật, chiều nay Huấn không thể gượng dậy được Huấn đành bảo vợ ra cáo lỗi với khách. Huấn lên giường nằm và thiếp đi ngay. Đồng như đã đợi sẵn Huấn trong giấc ngủ. Đồng buồn lắm. Một bên mặt anh vỡ vụn, Máu đã đồng đặc. Huấn chắp tay vái đồng. Đồng ơi, tao ăn ở với mày có điều gì không phải? Mày hãy tha lỗi cho tao. Từ ngày xa mày đến nay, tao chẳng có lúc nào mà nghĩ đến mày thật. Chắc mày cũng biết đấy. Tao đã phải chống chọi để sống mà. Tao buồn lắm hốn à. Chết rồi mà vẫn không siêu thoát được vì mày đấy. Cái thuở non trẻ ấy, chúng mình sống chết mặc lòng vậy. Nào có giáo lý gì đâu. Vì thế, cái sự mình học lỏm được dăm ba chữ thánh hiền mà phán bậy cho cậu. Để đến nỗi bây giờ cậu lại đem làm cái cần câu cơm. Đồng ơi, mày hãy hiện lại hình hài cha mẹ sinh đi, rồi mày bảo tao phải làm gì? Khi tao với mày nhập ngũ thì là những chàng trai chân đất. Khi đất nước hết chiến tranh, mày chết, tao trở về thì lại là anh chàng quen đi giày Lấy vợ sinh một đàn con mà chẳng biết lấy gì để nuôi họ, mới nhớ ra cái cách mày đã bày cho. Tao định thế này, thôi thì cứ chấp nhận hiện tại thế vậy. Xét cho cùng thì chúng mình có làm gì sai trái đâu. Mình chỉ tuân theo một quy luật gọi là cung và cầu thôi. Nhưng để cho lương tâm đỡ cắn rứt mỗi khi cầm đồng tiền của thiên hạ thì tao cho mày mượn đôi mắt của tao. Người dương mắt âm, mày sẽ nhìn thấu mọi việc ở đời để mà phán cho thiên hạ. Thế thôi, tạm biệt mày nhé. Đồng đi rồi, Huấn tỉnh dậy ngay. Huấn bảo vợ con sắp cho một mâm cơm cúng. Vợ Huấn đã quen với các chỉ thị của chồng là giờ này phải có mâm cúng gồm hoa quả, một con gà luộc, giấy tiền vàng mã. Thị trịnh trọng bê lên để trên bàn thờ rồi đứng xế sang chờ chồng thắp hương để cùng khấn vái. Huấn đảo mắt long lanh nhìn lên bàn thờ rồi nhanh tay bê mâm cúng xuống chiếu. Huấn ngồi sổm trước mâm cúng. Nhìn quắc quào vào mâm lễ vật. Chỉ nhìn chăm chăm vào, chứ chẳng động tay mó hay ăn. Lát sau, Huấn bắt đầu bảo vợ bề mâm cúng đi. Vợ Huấn rất khó hiểu về hành vi của chồng, nhưng cũng cứ tuân lệnh. Thị bê mâm cúng xuống bếp, cất hoa quả vào giỏ, lấy con gà đem chặt cho các con ăn. Nhưng thị lấy làm kinh ngạc. Con gà vừa mới luộc xong thơm ngon là thế, mà thị cầm vào vừa nhớt lại vừa mùn. Không tin được, thị đưa lên mũi người. Tuyệt nhiên không có mùi thiêu, chỉ có mùi tanh tanh nồng nồng. Thị bèn thử băng giác quan cuối cùng là nếm. Thị xẻo một miếng thịt, cho vào miệng. Chưa kịp bập chặt hai răng vào miếng thịt, thị đã phải nhả vội ra kèm theo một cái nhăn mặt trông phát khiếp thị lẳng lặng mang con gà ra chuồng lợn trong bụng thì tiếc đứt ruột thị vừa đi vừa lầm bẩm có ma trong nhà này rồi nó vầy mùn cả con gà ra đến nồng nỗi không ăn thừa được nữa lại nói về huấn sau khi ngồi nhìn mâm cúng đến nửa ra đồng hồ huấn lại lăn ra ngủ vợ con gọi thế nào cũng không dậy ăn cơm sáng hôm sau Như thường lệ, mới có sáu giờ sáng mà nhà Huấn đã chật khách. Vợ Huấn vào đánh thức chồng dậy. uể oải mãi Huấn mới dè già ra khỏi giường. Bước ra khỏi buồng, vừa với chiếc khăn mặt, thì cũng là lúc có hai người khách là đàn ông, một già, một trẻ đi vào. Huấn nhìn vào gương mặt người già mà phán rằng. Sao không về nhà nhanh đi? Kèo không lại đắp chiếu nằm đường bây giờ Hai người vừa đến phát kinh lạy Huấn mà nói Thầy dạy sao ạ Giờ ngọ là đi đấy Nghe vậy Hai người khách vội vàng quay xe ra về Huấn rửa mặt xong quay vào nhà ngồi vắt vèo lên tràng kỷ nơi khách để lễ vật Quát vợ con tìm chiếc điếu cày Đã từ lâu Nhà Huấn không còn chiếc điếu cày nào cả vì cũng từ lâu quấn chỉ hút thuốc lá thường. thị vợ vội chạy sang hàng xóm mượn chiếc điếu cày mang về thị phục vụ hắn như là bể trên quấn cầm chiếc điếu cày rít một hơi dài rồi ngừa cổ ra sau nhả khói khách đến xem tuần tự ai đến trước thì bưng lễ vật dâng lên rồi đến ngồi cạnh nghe thầy phán quấn ngồi rung đùi đợi khách ngước mắt chờ thầy phán Thì buông thõng một câu. Cứ thế này mà sống chẳng phải thay đổi gì cả. Nói rồi vẫy tay ra ý bảo thầy đã phán xong. Khách ngơ ngác không biết nói thế nào cũng đành đứng lên ra về. Hết người nọ đến người kia thầy đều phán thế. Có người hẹn đến lấy bùa thì nay thầy cũng không có nữa. Rồi thầy cũng chỉ phán đúng một câu. Cứ thế mà sống, không phải thay đổi gì cả. Đến trưa thì nhà Huấn hết khách. Huấn gọi vợ mang cho mâm cơm, cút rượu. Vợ Huấn bưng mâm cơm lên cho chồng. Huấn ngồi sồm, chống tay nhìn chằm chằm vào từng món, rồi đứng dậy như kiều đã no say lắm. Vợ Huấn lạ lắm, nhưng không dám hỏi chồng. Chỉ bưng mâm cơm còn nguyên xuống bếp cho các con ăn Thị đơm cơm ra bát cho con Mấy đứa trẻ háu đói và vội cơm vào miệng Nhưng cũng như thị bữa trước Chúng lại vội nhà ngay ra Mẹ ơi, cơm thiêu quá không ăn được đâu Thị lấy bát cơm của con xúc một thìa đưa lên miệng Rồi thị cũng nhả ngay ra Thị bảo con Chịu khó chờ mẹ một lát Rồi mẹ dọn cơm khác cho mà ăn. Thị gom hết mâm cơm chồng để lại đem ra chuồng lợn. Chồng bụng càng băn khoăn hơn. Thị định bụng đêm nay sẽ hỏi chồng cho ra nguồn cơn. Để còn tìm cách trừ khử ma mãnh chứ để thế này thì khổ lắm. Lại nói về Huấn. Suốt mấy ngày tiếp theo, Huấn chỉ độc có phán một câu cho khách. Cứ thế mà sống không phải thay đổi gì cả. Nhưng lượng khách vẫn đến đông lắm. Đến ngày thứ bảy sau cái ngày Huấn bảo hai ông khách về cho kịp nếu không lại phải nằm đường, thì có một khách đàn ông trẻ đến xem. Huấn cứ đắn đò mãi. Lúc ấy, mắt Huấn sáng lắm. Nó long lanh man dại. Ai nhìn cũng lấy làm khiếp. Đôi môi Huấn thường ngày dẻo là thế. Này cứ một mực ním chặt nhưng xem ra đôi mắt nó làm dữ lắm thành ra huấn phải mở mồm anh về ngay nhà đi sẽ bắt được đôi gian phu dâm phụ rồi anh chẳng giết nó thì nó cũng giết anh thôi người đàn ông còn trẻ nghe huấn nói thế bèn xầm mặt lại miệng lầm bẩm mình đã biết rồi mà ông thầy này thánh thật thế rồi hậu tạ thầy mà về ngay lập tức đến ngày thứ mười thì lượng khách đến nhà Huấn giảm hẳn, vì chỉ duy có hai người khách đặc biệt mà Huấn đã phán cho đó thôi, nhưng cũng chưa biết sự thật như thế nào. Còn những người khác đều là muốn thầy phán bảo cho biết quá khứ tương lai, rồi vạch đường đi nước bước cho họ. Này thầy chỉ một mực phán một câu, cứ thế mà sống không phải thay đổi gì cả. Hàng ngày, vợ Huấn vẫn dọn cơm cho chồng, Còn Huấn vẫn chỉ ngồi nhìn vào chằm chằm mà không ăn được, thì vợ Huấn cũng chưa có cơ hội để hỏi chồng. Vì sau khi khách hứa về hết, thì Huấn đòi dọn cơm ăn rồi lăn ra ngủ ngay không sao đánh thức dậy được nữa. Đêm thứ 11, Huấn vừa thiếp đi, thì Đồng lại về gặp. Đồng trách Huấn. Ta đã cho ông mượn đôi mắt của ta rồi, để ông tha hồ mà phán cho thiên hạ. Ông có thể nhìn thấu hết mọi sự việc trên dương gian lẫn dưới địa ngục, thế mà sao không chịu phán? Cái lúc ông ăn tục nói phép, nói nhăng nói quậy, thì sao ông nói lắm thế? Đồng ơi, mày hiểu cho tao với, tao chẳng có một đồng chữ nào trong đầu, lại chẳng có một chút nghề nào trong tay. Nghèo quá xoay sở kiếm ăn, nhưng với cái tâm của người lương thiện nên kiếm miếng ăn càng khó. Cái trò bói toán của mày tao đem áp dụng kiếm ăn được mà chẳng chết ai cả. Nay có đôi mắt của mày, tao đã nhìn quá rõ mọi sự việc, thành ra phán câu nào là chết câu đấy. Vì thế tao hãi quá chẳng dám phán nữa. Ờ, nhưng mà người ta đến cái số nó vậy rồi, mày có làm họ chết đâu. Sống chết là quy luật của trời đất, sinh tự nhiên thì chết cũng tự nhiên. Cái hôm mày chết, chỉ cách cái lúc chết có mấy phút mày vẫn còn nằm gác chân lên tao hát ông ổng. Mày còn rất hạnh phúc khi nghĩ đến ngày kia hết chiến tranh về quê cưới cô Na cô Nết gì đó. Rồi mày chết. Một mảnh bom phạt ngang mặt mà trên gương mặt mày vẫn còn như ngưng động một niềm vui trên cõi sống. Chỉ có người sống chúng ta là đau đớn lắm vậy thôi. Nhưng rồi cuộc sống vẫn là của người sống. Nay vẫn đang là người sống mà phải đội cái chết trên đầu. Cái chết đã được báo trước thì đó là một nỗi sợ hãi lớn lắm. Mày đã sống ở đời, mày thấy cuộc sống quý giá thế nào chứ? Thế mày định làm gì? Các cụ ta có câu, biết ít thì nói ít, biết nhiều thì nói nhiều, biết cà rồi thì câm. Vậy mày sẽ sống thế nào? Cứ thế mà sống không phải thay đổi gì cả. Đến sáng ngày thứ hai, từ sáng sớm, nhà Huấn đã có một đoàn người, có dễ đến hai chục. Cứu kịp mang lễ vật đến Vợ Huấn vào đánh thức Huấn dậy Huấn uể oải đi ra nhà ngoài Nhìn thấy Huấn Một anh thanh niên trẻ quỳ mọp xuống đất lại Lại thầy Phúc nhà con còn lớn nên được thầy chỉ bảo cho Nếu không cha con đã phải đắp chiếu nằm đường thật Cha con vốn mang trong mình bệnh trọng Thầy phán xong cha con lên cơn bạo bệnh ngay Về nhà đúng giờ ngọ là đi nay cha con đã mổ yên mà đẹp mới đến tạ thầy được. Anh thanh niên vừa dứt lời thì đoàn người đi kèm theo ào lên đặt lễ vật rồi van vỉ nhờ thầy xem hộ nhà con. Huấn chẳng nói gì chỉ lặng lặng ngồi trên tràng kỷ đưa đôi mắt quắc quảo nhìn vào đám người đang lộn xộn. Đám người bỗng im bặt. Rồi từng người lên ngồi dưới chân huấn. Huấn vẫn phán một câu như vậy. Non trưa đám khách đến buổi sáng đã vãn thì lại có thêm một đám khách mới cũng có dễ đến hai chục người. Đám khách mới vào sôi nổi ồn ào, Đám khách cũ cũng sôi nổi hẳn lên. Họ có dịp kể cho nhau nghe câu chuyện mà họ đã chứng kiến. Đám khách cũ kể Ông cụ bố anh thanh niên nọ về được đến nhà chỉ kém mấy phút thì đến giờ ngọ mà vẫn còn tỉnh táo lắm. Thế mà đúng giờ ngọ thì đi ngay mới thần tài chứ Còn đám khách mới thì kể Người đàn ông trẻ nọ về đến nhà Bắt ngay quả tang đôi gian phu dâm phụ Tức giận quá bèn lấy chiếc đòn gánh xông vào Đập cho thằng đi chim vợ người khác một trận Nào ngờ thằng kia cũng là hạng chàng vừa Đỡ được miếng đòn bèn xông vào quần nhau chí tử Kết thúc cả hai cùng thập tử nhất sinh Phải khiêng vào bệnh viện Thế là cả làng biết chuyện về ông thầy bói thần tài Cùng kéo nhau đến nhờ thầy xem giúp Huấn ngồi nghe, hai mắt khép hờ, thì thoảng lại hé mở phát ra những tia đắc ý. Nhưng đầu óc Huấn lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Huấn bỗng gọi to lên. Đồng ơi, mày hãy đến mà nghe đây này. Mày hãy đến lúc tao còn đang tỉnh đây này. Tao chẳng muốn nhìn thấy những sự thật như thế này đâu. Tao là người ở dương gian. Ở dương gian có sáng có tối. Sáng chưa chắc đã nhìn rõ mọi sự, mà tối đâu phải là không nhìn thấy gì. Người ở dương gian, ắt sẽ tìm thấy sự tồn tại ở trên đời, chứ đâu phải xa vào cái chết đau đớn đến vậy. Thôi, tao trả lại mắt cho mày đấy. Đám người ngồi chờ bị một phen tán loạn khi thấy Huấn hét to lên một tiếng rồi lăn ra ngủ say như chết. Hai ngày hai đêm sau, Huấn mới tỉnh. Huấn nhìn quanh nhà như người đi xa mới về, rồi bảo vợ ra đóng cửa lại. Huấn viết một cái bảng to. Thầy đã giải nghệ, rồi đem treo ở cổng. Cả một vùng quanh nơi huấn sống cứ tắc ngòm tiếc rẻ. Ông thầy tài thế mà đi giải nghệ.